phẩm trường sinh của tác giảong Ngự Kiửu Thuuyện do nhóm đạo Hữ tại Facebook có truyện biên dịch hiệu đến bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina, qua giọng đọc MC Sưởng Nguyên trường sinh chương 600 thiên địa Kiửu Sa Đ đạoo đã hỏi khi nào khởi hành liền đánh đồng với việc ngầm đồng ý hỗ trợ trường sinh hết sức vui mừng Nhưng không có lộ ra sự vui mừng trên nét mặt Mà là nghiêm túc nói ra Huyền xa kia chính là đại hoang thập đại độc trùng Chẳng những hung lệ tàn bạo Lại có kịch độc vô cùng Lần này chuyến đi nguy hiểm Kính xin đại sư thận trọng quyết định Đạo thuận biết rõ trường sinh lời này Là ở trước mặt tộc nhân Giúp nó vãn hồi thể diện Thế nhưng nó cũng không có lĩnh tình Chỉ vì trước đây, nó cùng với huyền Sa nhiều lần tranh đấu, đều là không công mà về Thậm chí, cái chân phải đều bị huyền xà đả thương. Cứ chiến thì bạn, làm cho lòng dạ e ngại huyền xà kia, cũng không nghĩ lại đi chơi chọc nó. Thế nhưng, những lời trước đó của đại đầu bén nhọn không tốt, khiến cho nó ở trước mặt tộc nhân, mất hết thể diện. Nó là vạn mất đắc sĩ, cũng có thể kiên trì đáp ứng Làm sao lại có thể lĩnh tình của trường sinh Khi nào khởi hành Đạo thuận mặt không hiểu tình hỏi Thấy đạo thuận ngữ khí sinh lạnh Trường sinh cũng liền không phải nhiều lời Lập tức khởi hành Các người đi trước Lão nạp theo sau lại đến Đạo thuận nói xong Không chờ đám người trường sinh tiếp lời Liền xoay người trở lại tự việc Một đám Tăng nhân do xuyên sơn giáp biến ảo Thế thế vội vàng đi theo Sư phụ Chúng ta cùng ngươi đi Không cần Đạo thuận trầm giọng nói ra Mắt thấy đám người đạo thuận Không để ý tới bản thân Ba người chỉ có thể xoay người đi về phía nam Để đầu tiến đến bên người trường sinh Trả lại kim ấn Cùng lúc đó mở miệng nói ra Vương ra Ta mới vừa rồi Có nói điều gì hơi quá hay không Không quá, trưởng sinh thu hồi Kim Ấn lắc đầu nói Tăng nhân tứ đại dây không là thật Không tạo sát nghiệt cũng là thật Thế nhưng làm người quyết không thể lừa mình dối người Nó chính là bởi vì sợ đầu huyền xà Nhưng cũng không dám thừa nhận Những lời vừa rồi người nói Mặc dù có nhiều bé nhỏ Nhưng cũng cho nó có cơ hội rửa sạch hổ thẹn Nếu như chuyến này đi có thể thuận lợi giết chết huyền xà Liền có thể triệt để thanh trừ tâm ma của nó Đối với ngày sau tu hành, rất là ích lợi. Ta cũng cảm thấy như vậy, đại đầu nói ra. Nó mặc dù không phải là người, nhưng mà sống cả đời, không thể luôn sợ người khác. Có ơn phải đền, có kiểu tất báo mới có thể giải quyết xong nhân quả. Nếu không, quất ức tức giận, nén ở trong lòng, thành cái giám Phật à. Thời điểm hai người nói chuyện, trường mặt cũng không có nói xen vào. Đãm người đại đầu là thuộc hạ của trường sinh. Cũng không phải là thuộc hạng của nà Nà mặc dù là nữ nhân của trường sinh Cũng không có can thiệp Vào quyết định của đóng người trường sinh Nhiều lắm chỉ là cho ý kiến Cung cấp chúng nhân tham khảo Ba người xuyên qua thôn xóm Trở lại giao lộ Cũng không có khởi hành đi trước Mà là ngườn chân ở giao lộ Chờ đợi đạo thuận Phương viên hắc thủy đầm Tới trăm dặm Đạo thuận cũng không biết bọn họ Từ nơi nào tiến hành đảo móc Để tránh kinh động tới huyền xà Tốt nhất trực tiếp đem đạo thuật Đưa tới vị trí đạo mốc Đã tuyển định lúc trước Chờ giây lát không thấy đạo thuật Đại đầu có chút cấp ách Nói thế nào còn không có đi ra Chẳng lẽ lại đổi ý rồi hay sao Trường sinh lắc đầu Sẽ không đầu Người đã đem nó ép lên tuyệt lộ Không giết đi huyền xà Nó không có bàn nỗi nào Trở về đối mặt tộc nhân Vậy còn lê mê gì nữa Để đầu nóng vội Trường sinh nói Nó cũng không biết kế hoạch của chúng ta Trong lòng không nằm chắc Lo lắng chuyến này đi mà không về Không tránh khỏi muốn cùng tộc nhân, cùng đệ tử Bản giao di ngôn hậu sự Đúng là quá mức Đại đầu nhách môi Vậy mới là đúng Dị loại không giống với nhân loại Coi trọng khí tiết cùng thanh danh Chúng nó so với người càng sợ chết Trường sinh nói đến chỗ này, đột nhiên trong lòng hơi có chút dùng mình. Ngưng thần cảm giác, phát hiện một hơi linh khí của mình xuất hiện ở phương hướng đông bắc ngoài 800 dặm. Dư nhất đã đón được thiếu lâm võ tăng. Trước mặt cũng không biết Dư nhất ở đâu hội hợp, liền mở miệng nói. Ta sẽ lên đường, đổi vị trí với Dư nhất. Chẳng qua, ngươi nên vì ta chỉ rõ vị trí cụ thể, nếu không ta tìm không được bọn họ. Nghe được lời của Trương Mạc, trường sinh những mảnh ngưng thần, cảm giác định vị Nếu như chỗ khu vực của Dư Nhất hắn trước đây chưa bao giờ đi qua Hắn là không cách nào nói ra vị trí cụ thể của Dư Nhất Chỉ có thể nói ra cự ly chuẩn xác Cũng may, Dư Nhất tuyển định là chỗ mà trường sinh cùng với Trương Mạc lúc trước vừa đi ngang qua Chính là ở hướng đông ngoài 20 dặm, chỗ giao lộ mà đại đầu nghênh đón chúng ta Các người cẩn thận một chút Ta đi trước một bước Chưa mặc nói Trường sinh trả lời Sau khi người đi đến Để cho Dương Nhất lập tức trở về doanh địa Đem Dương Khai cùng Tiếc Huyền Minh mang tới Đến lúc đó Ta sẽ phái đại đầu tìm tới Ngay đón bọn họ Đóng người đồng trần đường xa mà tới Thời điểm này hẳn là lúc đang ăn cơm Chúng ta đối phó với huyền xả Bọn họ dễ dàng nghỉ ngơi hồi thần Có người chiêu hô bọn họ Ta cũng không cần tự mình đi qua. Có mấy lời để để ngươi nói cũng là giống nhau. Trường sinh nói tới chỗ này hơi dừng lại Rồi lần nữa nói. Con đường chúng ta từ Hắc Thủy Đàm tiến tới Cô Bà Sơn. Đại khái cự Ly bằng với chỗ mà các ngươi đặt chân tiến tới Cô Bà Sơn. Nếu như có thể thuận lợi chém giết huyền xà, ta sẽ dùng linh khí tín vật truyền tin cho ngươi. Tới lúc đó, các ngươi trực tiếp chạy tới Cô Bà Sơn. Chúng ta cũng từ nơi đây đuổi qua Không quản người nào đi tới trước Đều lập tức hướng giặc hoa thống hạ sát thủ Người nhất định phải cùng với đám người đồng trần Nói rõ ràng Chuyện chiến này mục đích không phải là xua tán Mà là toàn diệt Bởi vì cái gọi là đánh rắn không chết Tất có hậu hoạ Thiếu lâm tự lần này xuất chiến Đã cùng giặc hoa triệt để kết thù Nếu như nhân tử nương tay thả chạy giặc hoa Giặc hoa phục hồi lại Nhân định sẽ đi huyết tẩy thiếu lầm Ta bây giờ liền đi Trước mặt nói Yên tâm đi Ta nhất định cùng với bọn họ thuyết mình rõ lợi hại Trước chân nhân đi thong thả Đại đầu chắp tay cáo biệt Trước mặc hướng đại đầu gật đầu đáp lễ Rồi đẩy khí cất cao Vượt qua thôn trại Lướt về hướng Đông bắc Trước mặc đi rồi Trường sinh hướng về phía bắc Rồi nhìn đại đầu nói ra Đóng người dư nhất chỉ biết Đại khái vị trí của Hắc Thủy Đầm Cũng không biết vị trí cụ thể Tới lúc đó Người hướng Bắc ngành tiếp một đoạn Mang theo bọn họ đi vòng qua hướng Đông Nam Của Hắc Thủy Đầm Tận lực không kinh động tới đầu huyền xa kia Được Đại đầu gần đầu Nhưng vào lúc này Một đảo thân ảnh từ tự viện Lăng Không nhảy tới Hướng Đông cực nhanh mà đi Vương Sa Nó xuất phát Đại đầu đưa tay chỉ điểm Đi, trưởng sinh liền đi trước Đại đầu gọi tới bạch cô nương, bay ở bên trái. Đạo thuận linh khí tu vi đã vượt qua phạm trù tử khí. Lăng không phi hành, hiển lộ ra khí sắc là nhàn nhạt, nhạt màu đen. Nó cũng biết, trường sinh đám người cũng có đi trước. Vì vậy sau khi khởi hành, tốc độ cũng không nhanh. Vương ra, ra hỏa này linh khí tại sao lại là màu đen? Đại đầu nghi hoặc. Nó tu hành đã nhiều năm, đạo hạnh cao thâm. Trường sinh trả lời. Linh khí tu vi đã vượt qua Thái huyền Tiến vào cảnh giới cao hơn Còn có cảnh giới cao hơn so với Thái huyền hay sao? Đại đầu truy vấn Có, chứng sinh gần đầu Theo Thượng Thanh Kinh ghi chép Luyện khí tổng cộng có thiên địa kiểu dài Trong đó, hồng nhạt động thần Hồng khí cao huyền Hồng đậm thăng huyền Lam nhạt động huyền Lam khí tam động Lam đậm đại động Tím nhạt cư sơn, tử khí động Nguyên Tím động thái huyền là địa chi kiểu dai Đây là đối với phạm nhân mà nói Tím đậm thái huyền đã là luyện khí cực hạn Chẳng qua, phía trên còn có thiên chi kiểu dai Có thể đưa thân thiên chi cửu dai đã không thể tính là phạm nhân Chương sinh nói tới chỗ này khi kiệt rơi xuống đất Sau khi rơi xuống đất lại lần nữa mượn lực nhảy lên Đại đầu không thể chờ đợi được mà hỏi Luyện đến thiên tri kiểu dai Có phải hay không đã có thể coi là thần tiên Có thể nói như vậy Trường sinh trả lời Thiên tri kiểu dai phân biệt Là đen nhạt thái hư Hắc khí thượng hư Thâm hắc ngọc hư Kỳ thực cũng không phải là hắc khí Mà là huyền sắc Tam hư tu vi đánh đồng với địa tiên Phía trên nữa Là trắng nhạt thái linh Bạch khí thượng linh, trắng đậm ngọc linh, tam linh tu vi đánh đồng với thiên tiên. Lên trên cùng là vàng nhạt thái nguyên, hoàng khí thượng nguyên, vàng sẫm ngọc nguyên, có tam nguyên tu vi đều là kim tiên. Đầu to nghe tới một đầu mê hoặc, trong khoảng thời gian ngắn không thể hiểu. Trường sinh thuộc miệng bổ sung, kỳ thực tam linh bạch sắc linh khí đều là màu trắng bạc mà tam nguyên hoàng sắc linh khí thì là màu vàng kim. Trường Sinh chương 601 cùng nhau hợp lực cho dù Trường Sinh giải thích, đại đầu vẫn như cũ lọt vào sương mù. Vương gia, ngài nói xem trên đời thật sự có thần tiên hay sao? Trường Sinh cật đầu. Có yêu tà quỷ mị, tự nhiên có thần tiên, mà ta còn tận mắt thấy được hắc bạch vô thường. Có hắc bạch vô thường Tự nhiên là có âm tào địa phủ Mà có âm tào địa phủ Tự nhiên là có thiên cung tiên giới Ngài đã từng thấy tận mắt Hác bạch vô thường Để đầu có chút ngạc nhiên Trường sinh cả đầu lần nữa Năm đó, sư phụ hắn la xương tử Duyên thọ đã hết Vì để giữ được hồi thiên kim đàn Chỉ có thể tác pháp Đem hồn phách ép ở lại trong thân xác Trong đêm chạy về Ung Châu hắc bạch vô thường đã từng xuất hiện Chỉ có điều ngày đó, Hác Bạch Vô Thường mặc dù hiện thân, lại chưa ra tay bắt giữ lấy hồn phách của La Dương Tử. Mà lúc đó, hắn cũng không biết Hác Bạch hai bóng người này là ai, mãi tới sau này mới biết đó là Hác Bạch Vô Thường. Vương ra, chúng ta sở dĩ không gặp được thần tiên, là bởi vì thần tiên ngày bình thường đều ở trên trời, cũng không có thường xuyên hạ Phàm hay sao? Đại đầu lại hỏi, hẳn là vậy, trường sinh trả lời. Theo đạo kinh ghi chép, tam giới đều có sở thuộc, trừ khi phát sinh ra biến cố to lớn, nếu không sẽ không thể liên hệ vãng lai. Bởi vì một mực nói chuyện, thời điểm trường sinh banh lượn liền liên tục rơi xuống đất mượn lực. Để mau chóng chạy tới hát thủy đầm, hắn liền không tiếp tục cùng với đại đầu trò chuyện, toàn lực giả tốc, lướt gấp về hướng đồng. Trên đường, đạo thuận một mực cùng với trường sinh và đại đầu duy trì vài trục trượng. Thế nhưng cũng không cùng hai người nói chuyện Biểu lộ càng nhiều ngưng trọng Nhìn ra được Nó đối với đầu huyền xà kia dị thường kinh kỳ Ba trăm dặm cũng không xa Trước lát sau Ba người liền trở lại khu vực đông nam của Hắc Thủy Đầm Bởi vì huyền xà trước đây không lâu vừa mới ăn Lúc này đang ẩn nấp dưới nước Cũng không có nhận thấy ba người xuất hiện Ở phương hướng đông nam Trường sinh chọn vị trí Hướng đạo thuận nói ra Đại sư, từ đó hướng Bắc đảo móc Cho đến khi xuyên thủng Cần bao lâu thời gian Các người nghĩ muốn Dẫn đi Hắc Thủy biết trong đầm lấy hay sao Đạo thuận hỏi là Đúng, trường sinh cần đầu Nhận được khẳng định của trường sinh Đạo thuận đột nhiên nhú mẩy Nó cũng không biết kế hoạch của trường sinh Vì vậy đối với cử chỉ của trường sinh Cũng không có tán đồng Bởi vì Hắc Thủy đầm lầy Phương viên chăm dặn Muốn đem hắc thủy bên trong Giải phóng cần một đoạn thời gian rất dài Mà huyền xà không phải là tôm cá Coi như đem hắc thủy giải phóng Huyền xà vẫn như cũ Hành động tự nhiên Dù thái độ hoài nghi Nhưng đạo thuận cũng không có nói ra Cái nhìn của mình Chỉ là lạnh giọng nói 110 triệu Hơn nửa kinh giờ Nhanh như vậy Để đầu có nhiều kinh ngạc Đạo thuận lần này là bất thắc dĩ Mà đại đầu chính là kẻ đuổi con vịt cái Đạo thuận tự nhiên sẽ không đối với hắn quá mức hữu hảo Cũng không để ý tới đại đầu Mà lui lại mấy bước chuẩn bị hiện ra nguyên hình Đại sư, độ rộng cần vượt quá 1 trượng 7 Trường sinh nói 1 trượng 7 Đạo thuận không nghĩ tới trường sinh đối với độ rộng thông đạo Còn có yêu cầu Đúng, trường sinh cần đầu Vật này lớn khoảng 3 người ôm Thông đạo chỉ vượt qua 1 trượng 7 Nó mới có khả năng từ trong đó xuyên qua. Trường sinh nói xong, Đạo Thuận không có nói tiếp mà lưu lại mấy bước. run thân hiện ra nguyên hình. Mặc dù đã sớm biết bàn thể của Đạo Thuận là một con tê tên núi. Cũng chính là xuyên sơn giáp. Sau khi nó hiện ra nguyên hình, hai người vẫn bị giật nảy mình. Bởi vì bản thể của Đạo Thuận dị thường to lớn, dài tới hơn 3 trường, rộng gần 2 trường. Kim chảo thanh lân Có ánh sáng trọn mất Đạo thuận hóa làm Kim chảo long lý Cũng không có bất luận cái gì chần chừ Lập tức không người dơ vuốt Phát lực đào móc Bình tĩnh mà xem xét Kim chảo long lý đào móc Tốc độ cũng không nhanh Thế nhưng hình thể của nó to lớn Mỗi lần dơ vuốt Để có thể đào ra đại lượng đất đá Trước lá sau Liền đào ra được một thông đạo Bởi vì móc ra buồn đất Cần đẩy ra cửa hang Vì vậy hao phí không ít thời gian Nếu như không cần đẩy đưa ra đất đá Sợ là chỉ trong một nén hương Lên có thể đào xuyên qua được Kim chảo long lý cắm đầu đào móc Trường sinh cùng đại đầu không dám có chút lười miếng Một mực đứng xa nhìn gần Phòng ngừa giặc hoa đột nhiên xuất hiện Cũng đề phòng Kim chảo long lý đào móc sinh ra chấn động Sẽ kinh động tới huyền xa dưới nước May mà cũng không có gì phát sinh. Ở nơi xa cũng không có bóng dáng của giặc hoa. Sù khí huân thiên, mặt nước cũng dị thường bình tĩnh. Vương ra, dư nhất bọn hắn cũng đã sắp đến. Ta đi nhanh đón bọn hắn. Đại đầu thấp dọng nói, trưởng sinh nhẹ gật đầu. Để tránh kích động tới huyền xà, đại đầu cũng không có trực tiếp hướng bắc. Mà sai bạch cô nương đi vòng về hướng đông bắc, rồi từ bờ mới hướng bắc bay thấp xuống. Phiền khu vực mà Kim Trảo Long Lý đào mốc Cũng không phải tất cả đều là bùn đất Dưới buồn đất Chính là đá xanh cưng rắn Đá xanh mặc dù Không làm chậm được tiến độ đào mốc Thế nhưng thời điểm đào mốc Lại sinh ra chấn động nhẹ nhẹ Mặc dù chấn động rất nhỏ Trường sinh lại có nhiều khẩn trương Bởi vì huyền xà giác quan So với người thường muốn linh mẫn hơn rất nhiều Vô cùng có khả năng phát sắc ra được Nếu như huyền xà xấu xuất hiện Hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách đem huyền xà dẫn đi nơi khác Cho kim chảo Long Lý Tranh thủ thời gian Cũng may huyền xà từ đầu đến cuối Chưa từng xuất hiện Đào móc lại thuận lợi tới kỳ lạ Trường sinh có thể thông qua Chấn động rất nhỏ Truyền ra từ dưới mặt đất Xác định ra được vị trí cụ thể của kim chảo Long Lý Qua được thêm vài chục trượng Lên có thể triệt để xuyên thùng Đại đầu rời đi Thời gian cũng không dài Nhưng trường sinh lại cảm giác hắn đã đi khá lâu Một mực không thấy đại đầu cùng với dương nhất Khiến cho lòng hắn nóng như lửa đốt Kế hoạch mà hắn chế định là một vòng lại tới một vòng Vân luận có ngoài ý muốn xảy ra Đều sẽ đem tất cả trình tự toàn bộ xáo trộn May mà ngoài ý muốn lại không có xuất hiện Trước là sau, bốn người đại đầu giúp cuộc đi tới Trường sinh ý rằng ngôn lược cùng với dương nhất nói rõ tình huống Khi mà thấy được, thông đạo mà Kim Trảo Long Lý đào ra, Dư Nhất lại đột nhiên nhú mẩy. Thấy Dư Nhất nhú mày đại đầu vội vàng hỏi, hư không huyền môn, mở không được lớn như thế hay sao? Mở được, Dư Nhất gật đầu, chỉ là cửa hang khổng lồ như vậy, đợi tới khi hắc thủy nhanh chóng rút ra, muốn duy trì mở ra huyền môn, cần hao phí lượng lớn linh khí. Chờ nó chui vào, người mới tác pháp. Đại đầu nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ tới một chuyện Đúng rồi, thời điểm hắc thủy chảy ra ngoài Ngươi có thể tác pháp hay không? Có thể, dưới nhất nói Thông đạo một khi đào thông Hắc thủy ngay lập tức sẽ cuồng phun mà ra Tới lúc đó, cuột nước phía dưới tất sẽ có lưu lại không gian không có nước Ta vẫn như cũ, có thể mở ra hư không huyền môn Chỉ là hao phí linh khí sẽ cực kỳ khủng bố tự thân linh khí của ta Sợ là thời gian năm giọt nước chảy Đều chống đỡ không nổi Không có chuyện Còn có chúng ta Đại đầu nói tới chỗ này đột nhiên tắc lưỡi nhíu mày Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến Sau khi giết chết huyền xà Đóng người cần lập tức đi cô bà Sơn Cùng với giặc hoa khai chiến Nếu như đem linh khí của mọi người Đều hao tổn không còn kế tiếp liền không cách nào đối chiến với giặc hoa Trường sinh cũng nghĩ tới điểm này Nhưng hư không huyền môn Là biện pháp duy nhất để giết chết huyền xà Dù là đại giới thảm trọng Cũng chỉ có thể làm như vậy Nhưng vào lúc này Kim trào long lý rời khỏi thông đạo Hóa thân thành người Đã đào thông Mắt thấy bên trong thông đạo Không có hắc thủy chảy ra Trường sinh có nhiều nghi hoặc Chẳng qua rất nhanh Hắn lên phát hiện có lượng lớn Bùn đen đặc dính Từ bên trong chậm chạp chảy ra Nguyên lai like, kim trào long lý Cũng không phải trực tiếp đào thông mặt nước Mà là đào được Nước buồn ở dưới nước Từ đó Nó liền có đầy đủ thời gian bứt ra Đợi tới khi nước buồn chảy ra hắc thủy bên trong đầm lầy Liền sẽ nhanh chóng trào ra Tốc độ Nước buồn chảy ra khá là chậm Trong lát sau Nước buồn trong thông đạc Suốt cuộc đã bị hắc thủy đẩy ra Nương theo một tiếng văng trầm Một cột nước thô to màu đen đột nhiên xuất hiện Hướng nam mãnh liệt cuồng phun Dư nhất Trường sinh nhìn về phía dư nhất Dư nhất biết trường sinh muốn xác định gì Cúi đầu quan sát thông đạo Sau đó nghiêm mặt gật đầu Sau khi đào xuyên thông đạo Đạo thuận tuyệt đối không có rời đi Nó cũng không cùng mọi người nói chuyện Chỉ là mặt không biểu tình Đứng ở một bên Trường sinh đi tới bên cạnh Đạo thuận rồi trầm giọng nói ra Đại sư Sau khi giết chết huyền xa xong Chúng ta cần lập tức đi cô bà Sơn cùng với một đám hiền tông tăng nhân, liên thủ đối chiến với ngoại bang tạc nhân. Linh khí chúng ta tu vi không sâu như ngài. Nếu hoa phí ở đây, liền bất lực tài chiến. Vì vậy, chúng ta còn muốn mượn dùng linh khí của ngài thi triển pháp thuật. Nói tới chỗ này, trường sinh không đợi đạo thuận nói tiếp, liền cởi áo, nới dây lưng, bộc lộ ra thân trên. Hướng đạo thuận thể hiện ra lượng lớn vết sẹo trên người. Đại sư thực không dám giấu giếm, Đám người chúng ta thân kinh mách chiến chưa từng bại trận. Lần này đối phó với huyền xà cũng không phải là ý nghĩ hao huyền, đảm binh trên giấy, còn mời đại sư tin tưởng chúng ta. Trường sinh nói kỳ thực chính là suy nghĩ của đạo thuật dưới cái nhìn của nó, đám người trường sinh chính là một đám người trẻ tuổi tự cho là đúng, xúc động lỗ mãng. Chẳng qua, khi nhìn thấy trên thân của trường sinh lít nhà lên nhít vết xẹo, nó nháy mắt thay đổi cái nhìn của mình. Bởi vì... Viết thương ở trên người trường sinh là chứng minh thân kinh bách chiến. Một người thân kinh bách chiến mà còn sống sót, làm việc tất sẽ không có lỗ mãng. Nam Mô A Di Đà Phật Vậy cần lão nạp làm gì? Đạo thuận hỏi ra. Trường sinh chỉnh lý lại y phục, đồng thời quay đầu nhìn về phía dư nhất. Dư nhất thế thế vội vàng, tiến lên hướng đạo thuận chắp tay trước ngực làm lễ. Sau đó đem kế hoạch phe mình Nói cho đạo thuận biết Hắc thủy đầm lầy Tuy là phương viên trăm dặm Thế nhưng trong đó không phải tất cả đều là nước Thông đạo rộng chừng hai trường Lượng lớn hắc thủy cuồng phun ra ngoài Nương theo tiếng nước ấm ấm Mặt nước chỗ gần Lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy Chậm chạp giảm xuống Cho tới lúc này Huyền xà vẫn như cũ không có xuất hiện Mà trường sinh cũng không hy vọng nó lập tức xuất hiện Bởi vì thông đạo ở vào đáy nước Mặt nước càng thấp Huyền xà chui vào khả năng càng lớn Nếu như mặt nước quá cao Huyền xà liền có thể né qua thông đạo Từ phía trên Hướng đám người phát động công kích Khẩn trương trong giấy lát Trường sinh xuất của phát hiện Khu vực giữa đầm xuất hiện di động Bởi vì khoảng cách quá xa Trên mặt nước lại có màu đen trường khí Liền nhìn không rõ Chờ một mạch tới lúc mơ hồ nhìn thấy được bóng dáng màu đen. Trường sinh mới trầm giọng nói. Nó đến rồi, chia ra chuẩn bị. Nghe trường sinh nói như vậy. dư nhất dương khai đạo thuận. Ba người đi vào thông đạo bên phải. Mà trường sinh đại đầu thích huyền minh. Ba người ẩn thân ở chỗ cao phía đông. Từ nơi này có thể thấy được rõ ràng tình huống bên trong đầm lầy. Cũng có thể nhìn thấy đám người dư nhất. Lúc này, bọn người dư nhất Ở chỗ thấp, không nhìn thấy huyền xà Cần hắn cho chỉ thị Cùng với lúc trước Sạc hoa hiền tế Huyền xà lúc này tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều Chốc lá sau liền tới gần Chỉ sợ kinh động tới huyền xà Đám người đều nín thở ngưng thần Cũng không dám thở mạnh Dù vậy Huyền xà vẫn không dựa theo dự đoán của trường sinh Tiến vào thông đạo Mà là thổ tín ngang đầu Ý đồ từ sườn núi vượt qua Mà lúc này, đám người xưa nhất ở sân núi đối với huyền sạc Cử động lại hoàn toàn không có biết gì.